các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nói thật thì đã sớm chết không còn có cái tên là đạo trần Nữ hiện tại ta là nhiếp vô thương nam tử trung niên kia lạnh lùng nói xong liền xoay người rời khỏi sau khi nhiếp vô thương rời đi cũng chỉ còn lại người thanh niên một mình đứng ở trên sân thượng đón gió nhìn vào trong nội thành người thanh niên kia miệng lẩm bẩm Đại tần, thời gian còn một tháng. Ngươi chờ đến khi ta cho ta. Cuối cùng, âm thanh của người thanh niên càng lúc càng nhỏ, dần dần biến mất. Trong khoảnh khắc ấy, trên sân thượng một lần nữa yên lặng, chỉ còn lại một bóng hình lẻ loi. Bạch Tử Cống nhìn vào điện thoại di động, cau mày trầm tư. Này, sư bá vì sao không nghe điện thoại chứ Liệu có phải người đã xảy ra chuyện gì Tiếng bước chân rồn dập chạy tới Đánh thức Bạch Tử Cống từ trong suy nghĩ Phành một tiếng, cửa phòng bệnh bị mở ra Diệp Thanh Vân sắc mặt đầy sốt ruột xông vào Lão Bạch, Lão Bạch, cậu bị thương thế nào? Bị thương có nặng không? Nhìn thấy sắc mặt quan tâm của Diệp Thanh Vân Bạch Tử Cống trong lòng ấm áp Không sao, tôi không chết được Này, cái tên hỗn đản kia đâu? Thi thể hỗn đản kia đâu Nghe được Bạch Tử Cống nói không sao Diệp Thanh Vân liền bình tĩnh Trước tiên dò hỏi Vương Bôn Có lẽ hay là ở thang lầu đâu Thời điểm anh đến đây thì cẩn thận một chút Đem linh phủ này dán ở trên người của hắn Bạch Tử Cống nói xong Từ trong tủ đầu rừng lấy ra một trương linh phủ Giao cho Diệp Thanh Vân Vương Bôn dù sao cũng là bị cương thi cắn Hơn nữa lại còn là một đồng giác thi Nếu như không cẩn thận Chỉ sợ sẽ thi biến Trở thành một khối hành thi cho nên bạch tử cống bảo diệp thanh vân dùng linh phủ trấn trụ tính toán ngày mai sẽ đem thi thể này tiêu hủy để tiêu trừ hậu hoạn chờ đến khi diệp thanh vân cầm linh phủ đi rồi bạch tử cống suy nghĩ liền mở tủ đầu giường cầm lên tham lăng lệnh người rốt cuộc là có bí mật gì vì sao người đại tần lại muốn cướp lấy người? nhìn tham lăng lệnh lạnh lẽo bạch tử cống trong lòng đầy nghi vấn sau đó cất vào trong người Qua vài phút, Diệp Thanh Vân quay về. Bớt quá là nét mặt của hắn là rất không tự nhiên. Có chút bộ dáng sợ hãi. Này, anh thấy cái gì mà bị dọa sợ vậy? Bạch tử cống kinh ngạc. Theo lý thuyết, Diệp Thanh Vân là hình cảnh. Nhìn thấy thi thể cũng không có gì là lạ. Hiện tại chẳng qua là chỉ, chỉ đi xem thi thể của Vương Bôn. Tại sao lại bị dọa tái mét? Diệp Thanh Vân thở dài. Ờ, ờ, ờ, không có việc gì. Chỉ, chỉ là tôi... Tôi nhìn thấy cái thầy khô có chút không quen thầy khô. Bạch Tử Cống liếc mắt nhìn Diệp Thanh Vân, suy tư. À, tôi nói này, nếu như anh đã muốn tiếp xúc với những sự kiện thần quái, về sau sẽ còn gặp rất nhiều thứ ghê tởm đó. Thầy khô chỉ là một loại bình thường nhất trong đó. Diệp Thanh Vân dù sao cũng là người bình thường, tiếp xúc với sự kiện thần quái cũng chỉ mới mấy ngày. Đối với phương diện thần quái, còn chưa có sức chống cự nhìn thấy thầy cô khô thì có chút sợ hãi có thể hiểu được đúng rồi ờ cậu nói người nằm ở trong trong tầng lầu đó này là bị bị hút hết toàn bộ tinh huyết trong người liệu có nguy hại hay không còn cả những người ở trong tòa nhà những bệnh nhân những bác sĩ ở đây liệu hít phải sát khí có làm sao không ở trong tòa nhà này ít nhất có hơn trăm người các ngành nghề đều có nếu như bọn họ đều xảy ra chuyện Khẳng định sẽ là một vụ đại án. Tuy là họ có hít vào sát khí. Nhưng cũng may. Là sát khí chỉ bao phủ trong một thời gian ngắn, Không có trở ngại gì. Hỗn hồ tôi còn ở đây vài ngày. Việc này tôi có thể giải quyết đó. Bạch Tử Cống nói ra. Được rồi. Hôm nay như vậy đi. Bây giờ khuya rồi. Anh ở lại đây đi. Dù sao bên cạnh vẫn có rừng trống. Diệp Thanh Vân suy nghĩ. Dù sao ngủ tại đây thì cũng là ngủ. Liên trực tiếp. Trèo lên trên giường Bạch bên cạnh nằm xuống. Mà Bạch Tử Cống ăn một quyền của Vương Bôn. Ở trước ngực bị chấn động. Một chút nội thương. Cho nên hắn cũng không ngủ. Hắn ngồi khoanh chân ở trên giường. Liền khởi vật. Là đại động chân kinh. Lấy khí dưỡng sinh. Mao Sơn cũng được xưng là thượng thanh Mao Sơn Tông. Cho nên Bạch Tử Cống. Cũng biết đại động chân kinh. Thì không có gì là kỳ quái. Lúc này. Ở một nơi nào đó một tiểu biệt khu tại hàng châu trong một căn biệt thự cầu trường lão nhiệm vụ thất bại vương bồn đã chết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện